Chương 846, la bàn không chút dao dự, bước thẳng vào cánh cổng hỗn độn đang mở rộng. Không có tiếng động, không có gió thổi, chỉ có một cảm giác vô trọng lực bao trùm lấy hắn, như thể mỏi. Định luật vật lý quen thuộc đều đã bị tước bỏ. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa vô hình, tầm nhìn của hắn bỗng chốc biến đổi hoàn toàn. Đây không phải là một không gian, cũng không phải một thế giới. Đây là một vực sâu vô tận của những dòng chảy năng lượng nguyên thủy, những sợi tơ quy tắc đan xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ và vô số những khả năng chưa thành hình đang trôi nổi như những vì sao không tên. Mọi thứ hỗn độn nhưng lại có một trật tự riêng, một sự hài hòa đến mức đáng sợ. Đây là nơi vạn vật khởi sinh, là bản nguyên của mọi đạo trong vũ trụ và cũng là nơi thiên, cư ngụ Linh hồn la bàn run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì sự vĩ đại và uy nghiêm tột cùng của cảnh tượng trước mắt. Hắn cảm nhận được sự tồn tại của Thiên ở khắp mọi nơi, không phải là một cá thể cụ thể, mà là một ý thức vũ trụ bao la, một sự tổng hòa của tất cả các quy tắc, định luật và định mệnh. Nó không có hình dạng, nhưng lại có mặt ở mọi hạt bụi, mọi tia sáng, Mọi dòng chảy trong hỗn độn này. Kẻ xâm nhập, ngươi đã vượt qua giới hạn của sinh linh. Một âm thanh vang vọng trực tiếp trong tâm trí La Bàn, không phải bằng ngôn ngữ, mà bằng sự rung động của chính đạo. Nó trầm hùng như tiếng sấm nổ từ Thổ Khai Thiên, cổ xưa như sự tĩnh. Lặng của thời gian chưa từng tồn tại. Âm thanh đó mang theo một uy áp vô biên. Một sức mạnh có thể dễ dàng nghiền nát mọi ý chí, mọi sự phản kháng. La Bàn đứng vững, ánh mắt kiên định. Hắn cảm thấy mình như một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương vô tận, nhưng ý chí nghịch thiên của hắn lại như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, không thể dập tắt. Hắn đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Ta là La Bàn, ta đến đây không phải để xâm nhập, mà để đối thoại. Hoặc để thay đổi, là bàn đáp lại, không bằng lời nói mà bằng. Chính những niệm của mình, phát ra từ sâu thảm linh hồn hắn, đối trọi trực tiếp với ý chí của thiên. Trong hỗn độn, những dòng chảy năng lượng bỗng xoáy mạnh, tạo thành những cơn lốc khổng lồ. Đó là sự cười khẩy của thiên, một sự coi thường tuyệt đối đối với sự ngông cuồng của một. Phạm nhân, thay đổi. Ngươi chỉ là một biến số, một lỗi sai trong vô số dòng chảy định mệnh, lỗi sai cần được sửa chữa, không phải là thứ có thể thay đổi đạo. Sức ép từ thiên tăng lên gấp bội, La Bàn cảm thấy thân thể mình như muốn tan biến thành hư vô, linh hồn như muốn bị kéo ra khỏi xác phàm. Đây là một sự thử thách không phải bằng sức mạnh vật chất, mà là bằng ý chí. Thiên đang cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của hắn, hòa tan hắn vào hỗn độn, biến hắn trở lại thành một hạt bụi không tên. Nhưng La Bàn đã trải qua quá nhiều gian khổ, quá nhiều lần đối mặt. Với cái chết, hắn đã từng là phế vật, từng bị ruồng bỏ, từng bị nghiền nát. Chính những trải nghiệm đó đã tôi luyện nên ý chí thép của hắn. Hắn không phải là kẻ dễ dàng bị đồng hóa. Hạt giống nghịch đạo trong đan điền của La Bàn bắt đầu phát sáng rực rỡ. Nó không phải là một linh lực thông thường, mà là một sự dung hòa của mọi quy tắc hắn đã lĩnh ngộ, mọi định luật. Hắn đã phá vỡ, mọi giới hạn hắn đã vượt qua. Đó là sự tổng hợp của ý chí cá nhân đối chọi với ý chí vũ trụ. Nếu ta là lỗi sai, vậy thì lỗi sai này sẽ lật đổ mọi chân lý của ngươi. La Bàn gầm lên trong tâm trí, sức mạnh nghịch đạo bùng nổ, tạo thành một vòng xoáy đối nghịch với những dòng chảy hỗn độn xung quanh hắn. Vô số luồng năng lượng hỗn độn lao đến, cố gắng xuyên thủng lớp phòng ngự nghịch đạo của La Bàn. Chúng không mang sát ý, mà mang theo một ý niệm sửa chữa, một sự quay về quỹ đạo. Nhưng La Bàn không cho phép Mỗi luồng năng lượng chạm vào hắn đều bị nghịch đạo của hắn hóa giải, chuyển hóa thành một phần sức mạnh của chính hắn, hoặc bị đẩy ngược lại, tạo nên những vết rạn nứt tạm thời trong dòng chảy hỗn độn. Ngươi đang cố gắng định hình lại ta, đúng không? Muốn ta trở thành một phần của ngươi, tuân theo quy luật của ngươi. Không đời nào." La Bàn giơ tay lên, một luồng ánh sáng chói lòa từ nghịch đạo tụ lại trong lòng bàn tay hắn. Hắn không thi triển bất kỳ chiêu thức nào, mà chỉ đơn thuần là cô đọng ý chí, phản kháng của mình thành một điểm sáng. Điểm sáng đó, dù nhỏ bé, nhưng lại mang một sức mạnh kinh hoàng, đủ để làm biến dạng không gian, bẻ cong quy tắc. Ý thức của Thiên lần đầu tiên biểu lộ sự ngạc nhiên. 1. Cá thể yếu ớt có thể chống lại bản nguyên của mình. La bàn không đáp, hắn phóng điểm sáng nghịch đạo thẳng vào một dòng chảy quy tắc hỗn độn dày đặc nhất. Ngay lập tức, dòng chảy đó không bị phá hủy, mà bị bóp méo, bị thay đổi cấu trúc. Nó không còn tuân theo quy tắc ban đầu của thiên nữa, mà bắt đầu vận hành theo một cách thức mới, một cách thức nghịch đạo. Toàn bộ hỗn độn dung truyền nhẹ Nó là một sự phản ứng không thể tin được. Một phàm nhân, một biến số, lại có thể thay đổi một phần nhỏ của bản nguyên thiên đạo trong trình lãnh địa của nó. Ngươi đang chơi với lửa, giọng Thiên trở nên lạnh lùng hơn, không còn sự coi thường ban đầu. Ngươi đang cố gắng viết lại một bản trường ca đã tồn tại từ vô số kỳ nguyên. Và bản trường ca đó đã đến lúc phải có một khúc nhạc mới. La bàn kiên quyết. Một khúc nhạc tự do, công bằng, không còn sự áp đặt của định mệnh. Một cơn sóng khổng lồ từ hỗn độn bỗng dâng lên, không phải là sóng nước, mà là sóng của những dòng chảy quy tắc, những ý niệm về sinh diệt, luân hồi, nhân quả. Nó mang theo sức nặng của toàn bộ vũ trụ, của tất cả sinh linh đã từng tồn tại và sẽ tồn tại, lao thẳng vào la bàn. Đây là sự phản công thực sự của Thiên, không còn là thử thách hay. Lời cảnh cáo, nó đang cố gắng dùng chính bản chất của vũ trụ để nghiền nát kẻ dám chống đối. La Bàn cảm thấy mình như đang đứng trước hàng tỷ, hàng tỷ ngôi sao đang đồng loạt nổ tung, hàng tỷ, hàng tỷ. Thế giới đang cùng lúc sụp đổ. Mọi thứ hắn từng biết, từng tin đều đang bị thách thức. Nhưng hắn không lùi bước, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận mọi dòng chảy, mọi quy tắc đang bao vây mình. Hắn lắng nghe tiếng nói của hỗn độn, không phải bằng tai, mà bằng linh hồn. Hắn tìm kiếm những khe hở, những điểm yếu, những mầm mống của sự tái tạo trong sự hủy diệt mà thiên đang mang đến. Trong khoảnh khắc đó, nghịch đảo của la bàn không còn là một ngọn lửa nhỏ bé nữa. mà biến thành một vòng xoáy đen kịt, nuốt chửng mọi ánh sáng, mọi quy tắc, mọi định luật. Vòng xoáy này không phải là sự phá hủy, mà là sự hấp thụ và chuyển hóa. Hắn không chống lại sóng hỗn độn, mà hắn hòa mình vào nó, sau đó, bẻ cong nó, biến nó thành một phần của chính mình. Cơn sóng quy tắc khổng lồ va chạm vào la bàn, nhưng không thể nghiền nát hắn. thay vào đó, nó bắt đầu uốn lượn quanh hắn, như một con mãng xà khổng lồ đang bị khống chế. La bàn mở mắt ra, đồng tử hắn phản chiếu vô số những dòng chảy hỗn độn đang xoáy tròn. Hắn đã không chỉ chống đỡ, mà còn bắt đầu cảm hóa một phần của Thiên. "Ngươi không thể." Giọng Thiên lần này mang theo một chút kinh hoàng, một chút không thể tin được. Ý chí vũ trụ, lần đầu tiên biểu lộ sự dao động. Không có gì là không thể, là bàn đáp lại, giọng nói vang vọng khắp hỗn độn, không còn là ý niệm mà là một âm thanh thực sự, như tiếng chuông từ một ngôi chùa cổ kính vang lên giữa hư. "Không, ngươi đã từng định hình vũ trụ, giờ đây, ta sẽ định hình lại ngươi." Hắn vươn hai tay, vòng xoáy nghịch đạo xung quanh hắn càng lúc càng mở rộng. tạo thành một vùng không gian riêng. Biệt trong hỗn độn, trong vùng không gian đó, các quy tắc của thiên bị suy yếu, còn quy tắc của nghịch đạo lại thống trị. La bàn không còn là một kẻ xâm nhập, mà đã bắt đầu trở thành một nhà kiến tạo. Trong chính bản nguyên của thiên, cuộc chiến không phải là giữa hai thực thể vật chất, mà là cuộc chiến của hai ý chí tối thượng, hai loại đạo đối lập. Một bên là đạo của sự định hình và duy trì trật tự đã có, một bên là đạo của sự phá vỡ và tái tạo trật tự mới. Và trong khoảnh khắc này, La Bàn, với hạt giống nghịch đạo trong tay, đã thành công trong việc tạo ra một vết rạn nứt đầu tiên trong bức tường thành vĩnh cửu của Thiên. Trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu, nhưng chiến thắng đầu tiên về ý chí đã thuộc về kẻ nghịch thiên.